con tìm kiếm đã nhiều nhưng không có một tình yêu của m ẹ v u l a n đến cõi lòng con quạnh quệ bóng người xưa như phản phất đâu đây ừ Pháp vương vô thượng, Ba còi chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn l o à i q u y tròn một niệm g ứ t c sách nghiệp ba kỳ, x ư n dương cùng t ạ n tháng ức. Kiếp không cùng tầng Phật chúng sanh thanh thường rộng lặng đầu cảm thông không thể n g h v à lười đế Châu vi đạotràng mười phương Phật báu hào Quan sáng ngờ i Trước b ả o tòa thân con anh hiện c ú i đầu sinh thề nguyện q u y ai. Chi tâm đành l ễ Nam mô tận g h ư không biện pháp Giới qua hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp Thiền Thánh Tăng Thượng Trổ Tâm Bào. Chi Tâm Đành Lễ Nam Mô Ta Bà g i á o Chỗ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đường Lai Hà Sanh Di Lạc Tôn Phật, Đại trí văn thù sư lợi Bồ-Tát, Đại hạnh vô hiền Bồ-Tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ-Tát, Linh sơn hội thượng Phật Bồ-A-Tát. Khi tâm đàn h l ễ Nam-mô-tây phương Cực lạc thế giới Đại t ừ Đại bi A d i đ à Phật, Đại bi quang thế ông Bồ Tát, đại thế chí Bồ Tát, đại nguyện địa tạng Vương Bồ Tát, hành tịnh đại hải c h u n g Bồ Tát. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn sư -thích -ca -mâu Phật Ca sâu trăm ngàn muônn kiếp khó tìm cầu con nay nghe đàn chuyên Trì Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Nam mô đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Phật nói kinh bao đáp công ơn Cha mẹ ta từng nghe lời t á c như vậy. Mong thờ n ó thế tôn kệ phô viên trung chư tăng cầu hồi rất đông tin rằng đến sau hãy n g tâm ngàn lại cùng Có các hàng Bồ-Tát hỏi tại đây đ ộ mặt thường thường. Bây giờ Phật lại lên đường Cùng hàng đại c h ú n g Nam Phương t i ê n hành. Đạo vang l ộ đ à n h rành, Mắt thấy núi sườn khô bỏ đây lâu đời. Thế tôn bền v o i đến nơi, l ạ i liền ba lạy, rồi rơi giọt hồng. Đức an trong lòng à, ai n g à i chẳng hiểu sao, Phật lại đóng xương. v o i vàng xinh o à n g dây tường, Thầy là từ phụ ba phương b ố n g lòi. Ai ai cũng kinh, Thầy vườn ấy Có sao Thầy lại lại xuân g khổ Phật rằng trong các môn đồ Ngươi là để tử Đầu dày công Bởi chưa biết đục Trong chưa rõ Nên vì người ta Tỏ đuôi đầu Đông xương dồn dập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 Hoặc kẻ ta sanh, Luân hồi sanh, tự tự sanh, Lục thân đời trước thi hại còn đây. Ta lệ b a i kinh ngồi tiền bối, Và ngắm ngồi vì nhớ kiếp xưa. Đông x ư ơ n g hồn tạp trắng vừa, còng phần trai g a i bỏ bừa khó coi người chịu khó sẽ phó cho kỳ phần làm ai bên nữ bên nam Để cho phân biệt cốt phàm, Không còn lộn lão nữ nam chất chồng. Đức n a n trong lòng tha thiết, biết làm sau phân biệt khỏi sai g à i è n xin Phật chiầy vì khó chọn lử gái trai lúc này Còn xanh tiền dây về, Sắp đặt cách đứng đi, Ăn mặt p h ầ n minh, Chờ khi rạ x á c tiêu hình. s u â n ai như nay, nhìn khó phân Phật mới bảo anan nên biết xương nữ Nam phân biệt rõ ràng đàn không Ông xương trắng nặng quẳng, Đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. Người có biết cơ sao đen nhẹ, Bởi đàn bà x a n để mà ra Xanh con bà Đâu huyết ra Tâm học bồn đ â u Sửa hòa nuôi con Vì c ó hào mòn tân đến nhẹ hơn trái anan nghe vậy bi ai sốt thường cha mẹ công dạy dưỡng san bạn cầu Phật thi ơn. Dạy bảo phương pháp nào b a o hiếu s o n g thân Thế Tôn mới bảo lời rằng Vì người ta sẽ phân trần khá nghe Thắng Đăng Ba Nhiều Bề Cực Nhọc s a n h Đăng Con Thập Ngoạt Cô Mang Thắng Đầu t h a i Đầu t u x u ố n g m a y Chiều Dình Dư Sở so Tan Bất Thường Thang Thứ gì ị Dường Như Xưa Đặc Thang Thứ Ba Như Cục Huyết n g ừ n Bộn Thang đã tụng ra hình năm phương ngũ thể hiện sinh rõ ràng Thân t h â sâu lục căn đều độ bảy tháng thì Đủ bổ cốt xương, Lại thêm đủ lỗ chân lòng, Cộng chung đến số tám muôn bốn ngàn. Hàng thơ tam hoàn toàn tan hồ, Chính t h á n thì đầy đủ vóc hình, Mười tháng là đến kỳ sinh, Nếu còn h i ế u thuận, tôi mình ra luôn bằng ngộ nghịch làm buồn thân màu nó vậy vùng đ ậ p gấu lung màtung làm cho cha mẹ haii hùng Sự đau, sự khổ, không cùng tỏ v â n <cười> Khi sanh đ ặ n g muôn p h ậ n khói lạc, Cùng v i như được bạc, được vàng. Thế Tôn lại vào anan g ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin đều thứ nhất giữ gìn Thai giáo mười, hằng trường chu đáo mọi bề Thở hai sanh đệ gom ghê chịu đâu chịu cô mỏi mệt trăm phần đều t ơ tơ ăn đắng nút cây, Để dành bồi ngọt đồ đầy cho con. đ ề u t h ứ năm lại còn khí ngủ, Mày nằm khô r a u phần con. t h ơ sâu x u nước nhai cơm, Mình i con n o ấm chẳng nhờm chẳng ghê. Đều t h ứ bày không má chê ổ ế, Giắc đồ giớ của trẻ không phiền, t h ư tâm chẳng nở chia riêng, Nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo điều hư chính miền con sung xương d ầ u phai mang nghiệp mà chương cũng cam, t ì n sao có l ờ i thi làm, Chẳng m à n tối lối, Bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ham trâu chuốt, Dành cho con, c ổ t h a n n h à n Thương con như ngọc như vàng Ân cha nghĩa mẹ s a n h bằng thái sơn Phần l a i bảo ác Trong chúng sanh tuy thiệt phẩm người, Mười phần mê mùi cả mười, Không t ư ờ n g ơ n trọng đức dạy sông thân. Chẳng kinh mến q u a n ơn trai đức, Không xót thương dưỡng dục c ù lao, ấ y là bất hiếu mặt dao. Thì những người ấy đời nào nên thân. Mẹ s a n con cú b a n mười tháng, Cực khổ d ư ờ n g gánh nặng trên vai, ung a n chẳng đặng vì thai cho nên phằng thể hình hà hại kém mờ suy cái sanh sanh him quy chi xi san đặng tân huyết ngà dầm về vì n h i h ậ t huyết trù về nhất sanh thập từ nhiều bề vạn n ă n Con còn nhỏ phải lo trong s ố c Ăn đắng cay bụi ngọt phần con, Phải t â m phải giặt rửa trồn, Biết rằng dơ dây mẹ không ngại gì. <cười> nằm phía ước con, nằm phía rau, Sợ cho con ước áo ước chân. g Hoặc khi ghệ chốc khắp thân, ắt con phải chịu trăm phần thảm thương. Trọn ba năm bố nương xưa mẹ, h ằ g ầ y môn nào nề với con đến khi vừa được lớn khôn mẹ cha dạy bảo cho con vỡ lòng cho đi học m ầ thông t r i tuệ d ừ n vợ chồng có thể làm ăn ước mong con được nên thân dầu cho cha mẹ c ơ bằng quả ngã chi c o n đau ôm tức thì lo chạy, Dầu tôn hào cách m â y cũng đành. Khi con căng b ề n h đặng lành, Thì cha mẹ mới an thần định tâm. Công vườn dục x a n bằng non biển, Có sao con chẳng biết ơ này? Hoặc khi lầm lôi bi rầy, Chẳng tuân thì chớ lại bày ngô ngang. Hồng cha mẹ phùng mát trở mắt, Khinh trưởng huynh n ộ nặng thế nhi bà con chẳng kể ra chi không ở tu sư phụ lễ nghi chẳng tường lời dây bao sông đường không kể tí Khuyên răng anh chỉ chẳng m à n Trái ngàn trong bán mọi đàn, Ra vào lùi tới mắt càng người trên. Vậy lộ mạng t h a n Là bước ch chẳng kê lời t r u ô n g thương dây răng lớn lên theo thói hùng hăng đã không nhận nhìn lại càng hành hôn. Bỏ vàng lành theo cùng c h ú n g g i ờ Nết tập quen làm sự trái ngàn. Nghe lời vũ vô, vô quân hoan, g Bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người. Trước còn tập theo thời theo thế, Thân lập thân tìm kế sinh nhai. Hoặc đi buồn bán k i m l ờ i Hoặc vào quân linh với đời lập công. Vì rằng buộc đồng công m ô i nở, Hoặc trở ngăn vì vợ vì con quên cha quên mẹ tình thăm quên xứ quên sợ lâu năm không về ấy là nói những người có chi Chớ p h ậ n nhiều du hí mà thôi. Sau khi pha hết của rồi, Phải tìm phương kế kim đôi đồng xài. Theo trộm cướp hoặc là bài bác, Phạm tội hình tù ngục p h ả i v ư ờ n Hoặc khi mang bệnh giữa đường, Không người nuôi dưỡng bỏ thân ngồi đồng. t Hãy tin dự bà con cô bác Cùng mẹ cha sao sắc buồn rầu. Thương con thằng khóc u sầu, Có khi mang bệnh đuôi mù, Vẫn vương Hoặc bệnh năng Vì thương quá lẽ Phải bỏ mình Làm q u y giữ hồn Hoặc nghe con chẳng lo lường Trả đình tu Chánh chẳng mấy khi thầm tinmổ khác làm cho cha mẹ thân vang sanh con bất hiếu phải mang tiên đời, p h cha mẹ đến hồi già y ê u Không ai nuôi tiêu thốn g mọi điều Ôm đầu đôi rách kiều riêu Còn không cấp giường bỏ liều Chẳng thương Phần con gái Còn n ư ơ n g cha mẹ Thì có lòng mà hiếu Để thuận hòa Cần lao phục dịch Trong nhà dễ sai về khiến hơn là Nam nhiông đến lúc phòng mà hôứ gialò bên chồng chẳng xa bên mình trước Còn lai vạn viên thâm, Lần lần n g ủ lạnh biệt tâm biệt nhà. Quên vườn g dục sông thân ơ n trọng, Không nhớ công mang nặng đẻ đau, Chẳng lo bao bộ cụ lao, Làm cho cha mẹ buồn rầu t h ả m thay. Nếu cha mẹ rầy la q u mắng, Trở xanh lòng hờn dân c h ẳ n g kiên, Chớ chi chồng mà đánh liên m i ệ n Thì cam lòng chịu chẳng phiền, chẳng than. Tội bất hiếu lượng b ằ n n a m n ữ Nói không cùng nghiệp dự phải mang. Nghe Phật chỉ rõ m ọ i đàn, Trong hàng đại chúng lòng càng t h ả m thay. g Dèo xuống đất lấy cây, Lấy cụi đập vào mình, Và o môi vào hông làm cho các l lộ chân lông. Thầy đều rướm máu ước đồng cả thân. đến hôn mê tâm thần,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 Nay tò ngộ viết bao lầm lạc, Ruột gan dường như n á t như tàn. Tội tình khó n ó i than vang, Làm sao trả đặng muôn ngàn. Â n sâu. Trước Phật Tiền Ái Cầu Trần à, Tố, s i n h Thế Tôn Mận à, Có Bi à, Lân, Làm Sao Bảo Đáp Thù Ân. có lòng hiếu thuận Sông thân của mình. Phần bèn dùng Phạm t h ị n sâu mốt, Phần rõ cùng Đại chúng lắng nghe, Ơn cha nghĩa mẹ nặng nề, Không phương bao đ á p cho vừa sức đau. Vì có người ơn sâu dốc trà, Công mẹ cha tất cả hai vai Giáp vòng hòn núi tù di Đến trăm ngàn kiếp ơn kia chưa đền Vì có người gặp Cơn đòi rét, Nụi sông thân dần hết thân này. Xương nghiền thịt nát phân thay, Trải trăm ngàn kiếp ơn đây chưa đồng. Vì có người vì công sanh vườn, g Tự tay mình k h o ế t thủng sông n g ư ờ i Chiều thân mù t ô i như vậy, Đến trăm ngàn kiếp ơn này thấm đau. V có người cầm d a o thật bênmổ mùng ra rút hết tâm mà can Khuyết ra khắp đất chẳng thang đến trăm ngàn kiếp th thông Ân đau bằng, Vì có người dùng ngàn m ô i nhọn đ â m vào mình bất luận chỗ nào. Tuy là sự khó biết bao Trời trăm ngàn kiếp không sao đáp đền. Vì có người vì ân dưỡng dục Tự treo mình c ũ n g Phật thế đèn. Cứ treo như vậy trọn năm trải t r o n g ngàn Kiếp ân thăm chưa đền. Vì có người xuống nghiền ra mở, Hoặc dùng mà d i á o chặt bừa thân mình, Xuân g tan thịt nát chẳng phiền, Đến trăm ngàn kiếp ơn trên c h ư đồng. Vì có người vì công dường dục, Nuốt sắc nóng, t h â u ruột, thấu gan, Làm cho thân thể tiêu tan, Đến trăm ngàn kiếp t h ầ m ân chưa đền. Nghe Phật nói thầy đ ề u kinh hài, Giọt lệ tràn khó nội c n g ngăn. Đồng thanh bạch Phật lời rằng, Làm sao trả đàn ân thâm s ô n g đường.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 Vì cha mẹ trì chuyên phúc tùng, Cùng ăn nắng những tội l ỗ i xưa, c ũ n g dường tam bạo sớm trưa, Cùng là tu phước chẳng trừa món chi. Rằ t h á n g bày đến kỳ tư tư học phương tăng đều i giữễ nàysâm sanh lệ v ậ t đủ đầy chờ giờ câu hội đặt bài cũng dân. Đặng cầu nguyện sống đường trường Tho, Hoặc sanh về t i n h đ ộ a n nhàng, y là b á o đáp thù ân, Sanh thành d ư ờ n dục sông thân của mình. Mình c o n phải cần chuyến trì giới, Pháp tâm quy n g ủ giới giữ gìn, Những lời ta dạy đinh ninh, Khá nên y thử phũng hành đừng sai. Được như vậy mới là coi tội bằng chăng thì ngục tôi phải xa trong năm đại tội k ể ra B ấ t hiếu thư nhất thật là t r ọ n g thay. Sau khi chết bị đầy vào ngục, Ngụ vô giang cùng gọi A t ỳ Ngục này trong núi thiết vi, Vách phên bằng sắc vây quanh bốn bề. Trong ngục này hằng ngày lửa cháy, Đốt tội nhân thích thầy thành thang. Có lò nấu sắc cho t a n Rốt vào trong miệng tội nhân hành hình. Một vá đủ cho người tho khổ, Lột thịt g i a đầu thấu tâm can, Lại có c h o sắc r ă n gan, Phụng ra khói lửa đốt đoàn tội nhân. Ở trong ngục có g i ư ờ n g bằng sắc Bất tội nhân nằm khắp đó sông Rồi cho một ngọn lửa hồng Nương quay chúng nó gia phòng thịt thau. Móc bằng sắc thương đ a u gương dao, Trên không trung đổ tháo như mưa. Gặp ai chém nay chẳng chừa, Làm cho thân t h ể nát n h ự như tương. Những hình Pháp vô phương k ệ hết, Mọi ngục đều có cách trị riêng. Như là x e sắc phân thay, c h i m ưng mổ bụng trâu cày l ũ i la. Chở chi đặng chết liền rất đỡ, Vì nghiệp duyên không nở hành thân. Ngày đêm chết sống muôn lần, Đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. Sự hành phát tái á tỷ ngục, Rất nặng nề ngộ nghịch song thân, Chúng ngươi đều phải ân r ầ n Thừa hành các việc phân t r ầ n khoáng trên. nhớ là phải kinh này in chép truyền bá ra cho khắp đồng tây như ai chép một quyển này vì bằng đặng thấy một vị thể tôn Nếu a n đăng ngàn muôn quyền ấy t h ì y cung bằng thấy Phật vạn thiên Do theo nguyện lực tùy duyên c h ư Phật ủng hộ ý như sở nguyện. Chà mê đằng xa miền khóc lành, Lại hoa xanh về c ả n h thiên cung. Khi lời Phật giảng vừa xong, Khắp trong t ứ chung một lòng k í n h vân. Lại phát nguyện thà thân này, n á c ra b ụ i cho môn u kiếp c h ẳ n g n à y Dẫu cho lời kéo trâu cày, Đến t r n g ngàn kiếp lời Thầy không quên. Vì như bị ba thiên đạo kiếm, Khắp thân này đậm chém phần t h a y Hoặc như lưỡi t r ô i thân này, Trải trăm ngàn kiếp lời Thầy chẳng sai. Dẫu thân này bị c ứ bị chặt, Vẫn chia ra muôn đoạn ra rời. Đến trăm ngàn kiếp như vậy, Chúng c ò n cùng chẳng trái lời Thầy khuyên. Đức An Kiền Thiền Đánh Lễ, Cầu Thế Tôn Đặc Để Hiệu Kinh. Ngày Sau Truyền Ba Chúng Sanh, Về Bề p h ú g Tụng Trì c h u y ê n Tu Hành. Phật mới bảo a n à n nên Biết quyền kinh này Quả thiệt cao xa, Đặt tên báo hiu ế mẹ cha Cùng là ân trọng thiệt là chân kinh. Các n g ư i phải giữ gìn chú đ á u đằng đời s â u y giáo phụng hành Sau khi Phật dạy đành rành Bốn hàng Phật tử rất mừng, rất vui Thầy m ộ t lòng vấn theo lời Phật và kính thành t í n chất v à tiền đồng nhau tụ tại Phật tiền nhất tâm đành lệ rồi liền lui ra Nam Mô Đại Hiếu một Kiền Liên Bồ Tát Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Bảo ân nghệ ĩ trọng o biên huyền đường nay đã hình tiền sa chơi. Chúng trần con chịu một i hai m ư thầu chưa bồi dưỡng sinh. Nhớ câu đất rộng trời dài, Sông sâu bề thầm non dài cách xa. Mẹ hiền quất vàng trong nhà, Bỏ con thơ dài, Vào ra một mình. <cười> Đau lòng vì nội tự sanh, Nhớ thương từ mau dứt tình biệt ly, Cháu con sầu thăm ai bi. vào chẳng thấy dùng nghi hằng ngày Trời cao đất thầm có hay mà con xa cách càng cái càng phiền, con còn vui sống truyền miên mất mẹ gan r u ộ t đ i ề n muôn phần than ôi từ màu thâm ân biết đâu tìm kim Văn văn đêm ngày, Nhớ ân cúc dục cao dày, Bây giờ chỉ thấy linh đại lạnh tanh. Sớm khuya lặng l ạ i một mình, Văn sâu vành trước bóng hình à, màu thân, Dường xanh non biển xanh vàng, Cô mang à, mười tháng giả hàng à, lo âu. Nhiều khi âm tự khấn cầu, Cho con m ạ n h khỏe ngày sau nỗi dòng. Khi con vừa mới lọt lòng, Ba năm bu mơm, amma vòng trên tay m ã cho vất vả đêm ngày trong con màu lớn chẳng nài công lao nhất là những lúc ôm đầu Mẹ cha khó cực, không sao nghĩ bàn. Út h a n g luôn chiều cơ hàn, Thấy con mạnh khỏe, thân hoang vui mừng. k h u y con ăn ở có chừng, Nào là trai gái dự thuần nết nở nở. y con khắp hết việc nhà, Mẫu tự tự, Hiếu thuận hòa nên danh. Bây giờ nhìn năm m ồ u xanh, m à đầy có m ộ t chung quanh b ệ n h b ồ n Về nhà thấy vàng chân à, dung à, đèn, Hương khói tọa nhớ cùng à, màu thân, à, Làm sao trả thạo b a o ơ n Đôi hàng à, châu ly tuôn à, dòng, à, t ở than. Đêm thâu giấc mộng mơ màng, Giấc mình thức giấc bàn hoàng, Năm canh mẹ đã về Chốn Diêm Thành. Bỏ con d ư ờ n g t h ế cam đành xót xa. Rụt đau từ đoạn thiết thai, Nhớ thương từ mau lệ xa không cầm, Nằm canh con trời đang nằm, Áo khổ nước mắt ư ớ c đậm như mưa. Hòn về trên suối xa đưa dìm i la, quê s u ngu lừa gớm mà ghê x u ý vàng cung gọi là quê ai ai không khỏi đó về khổ thân làm con bao hiếu chiên cần nguyện cầu Phật tổ ô i thần cứu ra ngày nay thiết lễ trai gia lòng thành cầu Phật di Đà chứng minh Quang âm thế chi đồng thanh, Đức Ngài Địa Tạng đ ộ hình mẫu thân. h à xa chư Phật Long Thần, Phong quang tiếp dần mẫu thân thượng trình. Hương h ồ n về chốn Phật đình s é n vàng chính p h n g hoa hình Ngồi trong trên ngôi phẩm b a o hư không Nương theo chân Phật Thông dông lạc thành. Mẹ đã về cõi vô sanh Tội tiêu nghiệp dứt Quả lành muôn năm l ạ i cầu chư Phật Từ Tâm Di Đà Thọ Ký Hồn Âm t r ọ n Lành. Nguyện Hồn Về Chốn Lạc Thành, Chân Ngồi Bất Thôi Vô Sanh Đời Đời. Cầu cho Hồn Đặng Thánh t h ơ h ộ Trì Tăng Quyên Đến Nơi Đạo Tràng. Tùng Kinh Lệ Phật Cầu An Phật tâm tu niệm lạc ban m a u về. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại hiếu mục kiền liên bồ tát. Bảo hiếu c ô n g đức vô biên sinh đem h ồ i hướng mọi miền gần xa. Chúng s i n h pháp giới bao la, đ ề u về cực lạc di đà tây thiên. Nguyện tiêu ba chướng n à o phiền, Nguyện khai trí huệ vô biên sáng ngợi, Nguyện trừ tội chướng bao đời, Hành theo Bồ-Tát đời đời vị tha. Nguyện sanh tình Độ Di-đà, h o a sen chính phẩm là cha mẹ mình. Hoa khai ngộ Pháp vô sinh, Cùng c h ư Bồ-Tát b ạ n lành với ta. Nguyện đêm công đức tạo ra, Hướng về khắp c ả gần xa hướng nhờ, Con cùng muôn lòi o thân xa, đ ề u thành Phật Đạo, Đến bờ an à, vui. Tự quy a Phật s i n h nguyện, à. Chúng sanh thể theo đạo, c ả phát lòng vô thường. Tự Kinh tạng trí huệ như viện. Tự quy y tăng s i n quyện, Chúng sanh thông. 국민ដនាភណា h и т а ុស